Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 0-2. Trương 0-6 âm hiểm tiểu nhân. Cô tô mổ dung phục. Mọi người đối với lưu tiêu đều là trong mòn con mắt. Hắn ngầm đầu một cái. Chứng kiến vương ngữ yên chớp mắt to đồng dạng là hiếu kỳ không gì sánh được. Trong lòng hơi động. Lưu tiêu trong nháy mắt có chủ ý. Biết kế tiếp chắc là ai lên bảng. Mổ dung phục. Lúc này đoàn dự còn không có thu được vương ngữ yên hảo cảm. Muốn khiêu mộ dung phục góc nhà. Bây giờ là thời cơ tốt nhất. Khái khái. Lưu tiêu hắng giọng một cái. Mở miệng nói nói. Bài danh thứ 9 âm hiểm tiểu nhân. Là cô tô mộ dung phụ tử. Cùng lúc trước khang mẫn bất đồng. Mộ dung phục hiện tại ở trong võ lâm có thể đại danh đỉnh đỉnh. Cùng bang chủ cách bang kiều phong nổi danh. Cái gì? Lại là mộ dung phục. Hắn không phải một cái đại hiệp sao? Cô tô mộ dung phục. Lại là một âm hiểm tiểu nhân. Đoạn thời gian trước cái kia mộ dung phục còn kết sao ta? Không nghĩ tới là một tiểu nhân. Ha <cười> ha. <cười> Các vị. Về sau vẫn là cách đây mộ dung phục xa một chút. Lâu chủ lời hại. cư nhiên không sợ cùng mộ dung phục kết thù kết oán. Lưu tiêu vừa nói sau. Những người này đều ngồi không yên. Bọn họ thiên toán vạn toán. Đều không có tính tới bài danh thứ 9 âm hiểm tiểu nhân sẽ là mộ dung phục. Phải biết rằng mộ dung phục sinh ra danh môn. Bất quá 20 tuổi liền nửa bước tông sư. Tương lai đại tông sư cũng không phải nói xuân. Như vậy là bị thiên cơ lâu lâu chủ nói là âm hiểm tiểu nhân. Có người ngoài ý muốn đồng thời cũng phi thường đau lòng. Ngay trong bọn họ. Nhưng có không ít đều kết bạn với mộ dung phục. Lúc này nghe được mộ dung phục là một tiểu nhân. Như vậy đối phương ghép sao mục đích của chính mình đã làm cho hoài nghi. Lưu tiêu ánh mắt đảo qua. Đoàn dự trong mắt cất dấu tiếu ý. Chỉ có vương ngữ yên. Giống con phấn nổ con mèo nhỏ. Dùng không có sức ánh mắt nhìn về phía chính mình. Lâu chủ. Ta biểu ca chính là cùng kiểu bang chủ cùng nổi danh anh hùng hào kiệt. Nghĩa Bạc Vân Thiên Ngươi dựa vào cái gì nói hắn là âm hiểm tiểu nhân Phải biết rằng Trước đây Tây Hạ muốn xâm lấn Đại Tống Chính là âm thầm đem tin tức nói cho các bang Lúc này mới ngăn trở một trận đại chiến Còn có ta cô phủ đã chết Ngươi tại sao còn muốn nói hắn như vậy Vương ngữ Yên phản ứng rất lớn Bất quá phản ứng của nàng càng lớn Lưu tiêu càng cao hứng Cái này chứng minh vương ngữ yên tam quan vẫn đủ đăng. Thu vương ngữ yên cho mình sử dụng nắm chặt lại lớn một phần. Vương ngữ yên võ học này bảo tàng. Lưu tiêu cũng không muốn buông thả. Tiểu cô nương ngươi cư nhiên không tin lâu chủ. Muốn nói mộ dung phục mưa kiểu bang chủ nổi danh. Vậy thì có chút thổi Tiểu cô nương. Ngươi thật sự cho rằng dáng dấp đẹp liền có thể muốn làm gì thì làm. Lâu chủ mặc kệ hắn. Nói tiếp, Lưu Tiêu không có mở miệng. Người khác đã giúp hắn giáo huấn bắt đầu Vương Ngữ Yên tới. Trải qua chuyện lúc trước, rất nhiều người bây giờ đối với Lưu Tiêu vô cùng tín phục. Ngữ Yên, ngươi đừng vội, đối đãi ta chậm rãi ghè lại, ngươi sẽ biết. Ngữ Yên. Lưu Tiêu một bộ cùng Vương Ngữ Yên rất quen dáng vẻ, làm cho Đoàn Tử một hồi khó chịu. Hắn cùng Vương Ngữ Yên nhận thức không ngắn thời gian, Vẫn là chỉ dám xưng hô vương cô nương Chủ yếu nhất là Hắn phát hiện vương ngữ yên cũng không vết thiên cơ lâu lâu Chủ cái này thân thiết xưng hô Hắn hiện tại có loại lôi kéo vương ngữ yên rời đi nơi này xung động Rất nhanh Lưu tiêu đem mộ dung ra là đại yến hậu ruội Vì phục quốc làm các loại chuyện áp nói ra Bao quát mộ dung phục tử biên tử diễn Vừa hướng cách bang mật báo lấy lòng Một bên vì Tây Hạ hiểu lực chuyện. Càng nói mộ dung bác bởi vì nhìn trộm vương ra võ học. Mới chỉ có lấy mộ dung phục mấu thân sự tình. Mộ dung bác năm đó hại chết không ít võ lâm đồng đảo sau đó. Lo lắng bị thanh toán. Ngất ẩm vào phía sau màn. Mộ dung phục so với hắn phụ thân còn âm hiểm. Kết sao người. Đều là hy vọng đối phương một ngày kia có thể vì chính mình bán mạng. Chợ hắn mộ dung ra phục quốc. Điểm này. Ta tin tưởng đoàn công tử là thấu hiểu rất rõ. Đoàn dự như có điều suy nghĩ gật đầu. Vương ngữ yên có thể nói là bị lưu tiêu lời nói chấn được không nhẹ. Cô phủ không chết. Biểu ca cũng là tâm cơ thâm trầm. Nàng không nghĩ tới mấy ngày hôm trước kém chút giết mình cùng vương công tử chính là cái kia tây hạ võ sĩ. Xếp là biểu ca giả trang. Trong nháy mắt. Vương ngữ yên cảm giác biểu ca ở trong lòng mình hình tượng cao lớn đổ nát. Lâu chủ. Ai là đệ bát? Có người hỏi. Rất có người không nói chúng ta liền không đi tư thế. Âm hiểm tiểu nhân bảng đệ bát. Thành côn. Âm hiểm tiểu nhân bảng thứ sáu. Chú thiết đàm. Âm hiểm tiểu nhân bảng đệ tam. Long khiếu phân. Âm hiểm tiểu nhân bảng đệ nhất. Đế thích thiên. Lưu tiêu chọn mấy cách đại bút một hơi thở nói ra. Bất quá lần này. Hắn lại không có nói những người này có cái nào âm hiểm sự tích. Trước treo một lớp khẩu vị lại nói. Bờ sờ. Vé thắng. Phiếu đánh giá. Khen thưởng Bình luận. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng không hay. Trương 07 kiểu Phong bên ngoài một cách khác hữu thanh vang lên người. Long khiếu phân. Đó không phải là Hưng Vân Trang Trang Chủ. Tiểu Lý Phi Đao anh em ghét nghĩa sao. Làm sao cũng lên âm hiểm tiểu nhân bảng Ngoại tạo. Chú Thiết Đảm chính là Đại Minh Vương gia. Hộ Long Sơn Trang Trang Chủ A. Đại Thanh Điển Quy Nông Điển Trưởng Môn Nghĩa Bạc Vân Thiên. Tại sao có thể là cách âm hiểm tiểu nhân? Thành Côn là ai? Thành Côn ta biết. Hình như là Đại Minh Đổ Long Đao Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn Sư Phó. Không phải nói đã chết rồi sao? Phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần Nhạc Trưởng Môn cũng lên bảng. Hắn không phải quân tử kiếm sao? Giang Nam Đại Hiệp Giang Biệt Hạc. Trọng nghĩa khinh tài. Gấp người sở cấp. Lại là một cách âm hiểm tiểu nhân. Mua danh trục lợi người nhiều như vậy sao? Bối hải thạch lại là nhân vật kia. Ta đây sao cô lậu quả văn sao? Âm hiểm tiểu nhân bằng 10 cái. Ta hóa ra là có hơn một nửa chưa có nghe nói qua. Ai là đế thích thiên? Đế thích thiên danh tử này. Nghiêm túc sao? Lưu tiêu bồi nói chuyện. Có thể nói là thạch phá thiên kinh. Những người này không nghĩ tới. Rất nhiều danh tiếng rất tốt đại hiệp. Cư nhiên lên thiên cơ lâu âm hiểm tiểu nhân bảng Đoàn sự nghẹn họng nhìn chân chối Hắn đoàn ra đất là hoàng thất lại là võ lâm thế gia Có thể nói giao hữu khắp thiên hạ Lưu tiêu trên bảng những người này Đại đa số đều đi quá gia đình hắn Từng cách từng cách đều là khiêm tốn lễ độ quân tử Nào nghĩ tới toàn bộ đều là ngụy trang Đương nhiên Đối với mấy cái tên Rất nhiều người đều là mộng bức. Căn bản chưa có nghe nói qua. Đặc biệt bối hải thạch cùng đế thích thiên. Nơi này có mấy trăm người. Cũng đều là tới lấy ngũ cường đại quốc hào kiệt. Cư nhiên đều không có nghe nói hai cái danh tự này. Lâu chủ ngươi thực có can đảm nói. Vương ngữ yên tinh thuần như nước ánh mắt lúc này đều viết đầy giật mình màu sắc. Coi như nàng đối với giang hồ không biết. Cũng đều biết những thứ này lên bảng người địa vị trong chốn giang hồ cực cao. Coi như thiên hạ đệ nhất đại bang cách bang cũng không dám đồng thời chọc nhiều người như vậy. Ta thiên cơ lâu không phải gây sự. Nhưng là không sợ phiền phức. Những người này muốn thật đều là quân tử. Cũng sẽ không bởi vì ta mấy câu nói đó tới gây sự với thiên cơ lâu. Hơn nữa ta cũng không phải nói bậy. Là có căn cứ. Lưu tiêu cười ha ha một tiếng. Không thèm để ý chút nào. Chỉ cần ở nơi này thiên cơ lâu trung. Hắn chính là vô địch. Chính là đế thích thiên không cầu thả ở phía sau màn. Tự mình đi ra tìm phiền toái cũng muốn quỷ. Hắn hào khí ngất trời dáng vẻ. Làm cho vương ngữ yên đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục. Lâu chủ ngươi cố ý a Vì sao ta đại minh quốc thượng bảng đại hiệp tối đa. Đại tống cũng không ít. Lâu chủ cùng hai cái này nước người có cửu oán sao? Đều đừng phế bơ lời nói rồi. Làm cho lâu chủ nói cho chúng ta biết ai là đế thích thiên. Cứ nhiên xếp hạng đầu bảng. Đối với. Còn có cái kia bối hải thạch là ai? Nghĩ đến cũng chỉ có lâu chủ biết. Lâu chủ nói mau. Chúng ta anh em mười mấy. Đêm nay đều chiếu cố buôn bán của ngươi. Lâu chủ mau mau. Những thứ này coi như tiền boa Những người này bất mãn lưu tiêu chỉ nói tên không nói sự tích tính toán nhỏ nhặt Bắt đầu thúc dục Có người Thậm chí trực tiếp quăng ra bạc Coi lưu tiêu là làm thuyết thư Đoàn công tử Vương cô nương Các ngươi có thể nhường cho tiểu tăng một trận khó tìm A Bỗng nhiên Một đảo tràn ngập nổi lực thanh âm vượt trên tất cả mọi người thanh âm rõ ràng vang lên Cao thủ Đây là tất cả mọi người phản ứng đầu tiên. Như vậy dư thừa nội lực. Sợ là đã tiếp cận tông sư cao thủ. Đoàn dự cùng vương ngữ yên càng là trước tiên sắc mặt đại biến. Liều mạng hướng trong đám người tránh. Đạp đạp. Quy luật tiếng bước chân của vang lên. Chỉ thấy một cách phiên tăng chậm rãi đi vào thiên cơ lâu. Hắn cả người vô hình nội lực sao động chảy xuôi. Chỗ đi qua giống như là có bàn tay vô hình ở hướng mấy bên đầy. Mọi người không tự chủ được nhường ra một cách đồng đảo tới. Hấp! Bốn phía đều là ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Một màn này quá mức kinh người. Mấy trăm giang hồ nhân sĩ ở chỗ này. Lại bị một cái phiên tăng sở áp. Thương thương! Nguyên bản nhân vì cắt đứt lưu tiêu nói. Rất nhiều đá nộ mà giúp đao nhân lặng lẽ đem binh khí cất xong. Lộ ra một bộ tánh tốt sáng vẻ. Lưu tiêu ngầm đầu nhìn lại. Trong nháy mắt một đảo tin tức bắn ra ngoài. Đại Luân Minh Vương cưu ma trí. Thân phận. Thổ phiên quốc sư. Tu vi. Nửa bước tông sư. Võ học. Tiểu vô tướng thần công. Lục mạch thần kiếm tàn. Nhân mục trường Pháp. Tới đây mục đích. Bắt đoàn giữ việc này kiếm phổ đi theo cho mộ dung bác. Khảo vấn chân chính lục mạch thần kiếm kiếm phủ Lại là cư ma trí. Trong nháy mắt. Lưu tiêu bên tai phản phất đều vang lên tiếng nhạc. Thiên long bên trong. Ngoại trừ kiều phong ở ngoài. Lên sân khấu hứa thanh vang lên cũng chỉ có cái này cư ma trí. Cái gia hỏa này cũng là võ học kỳ tài. Nhịt luyện lục mạch thần kiếm đều cho hắn luyện thành nhất chiêu. Nếu không phải là sanh ở thổ phiên cách loại này võ đảo không phát đạt đến địa phương. Sợ là hiện tại đắt là tông sư. P. S. Vé tháng. Phiếu đánh giá. Bình luận. Khen thường. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng không hay. Trương tám trước sau như một vô sỉ Vương cô nương đi mau Để ta chặn lại hắn Đoàn dự đẩy ra vương ngữ yên Chắn vương ngữ yên trước mặt Không thể không nói Cái gia hỏa này mặc dù không là đoàn chính thuần chủng Nhưng hắn giống như đoàn chính thuần đều là đa tình Đơn giản mà nói đều là sớm muộn phải nằm ở trên bụng nữ nhân Các ngươi một cái cũng không đi được Cư ma chí khẽ quát một tiếng Bước ra một bước sau đó Tàn ảnh lói lên Đã đi tới đoàn dự cùng vương ngữ yên ở giữa Đoàn công tử Ngươi còn là ngoan ngoán theo tiểu tăng đi một chuyến A Cưu ma trí diện vô biểu tình Càng là không thèm để ý đây là địa phương nào Hắn hai tay vương Phân biệt trột tới đoàn dự cùng vương ngữ yên Buồn ngủ tới gặp gối đầu Bên này Lưu tiêu đều muốn cho cưu ma trí vỗ tay khen Nghĩ làm cây võ hiệp hòa bình của thế giới nhà hàng Cần cao thủ tới lập uy Cưu ma trí loại này nửa bước tôn sư Chính là cao nhất lập uy đối tượng Hanh, thiên cơ lâu cũng là người có thể dương oai địa phương Một tiếng hừ lạnh Những người khác nghe chỉ là bình thường Nhưng rơi vào cưu ma trí trong tay Nhưng lại như là cùng là búa tạ đánh đầu của hắn sống nhau. Hiển nhiên. Hắn âm hưởng ở lưu tiêu nơi đây mất linh. Đánh. Hắn lúc này trong miệng phúng huyết. Đạp đạp lui lại. Nguyên bản nhân vì trang bức mà khuyết tán đến bên ngoài cơ thể nổi kính chân lực càng là trong nháy mắt đánh trả. Chấn động hắn đan điền. Đoàn dự nhìn không được hoảng sợ. Chỉ có hắn mới biết được cưu ma trí khủng bố. Cái này áp tăng. Nhưng là bằng sức một mình thiếu chút nữa thì giết mặt hắn đại lý đoàn thì thiên long tự Nam mộ dung cũng không là đối thủ Vô cùng kinh khủng Cao thủ thật là lợi hại Cưu ma trí sắc mặt ửng hồng Kiệt lực vận công Lúc này mới chế chủ bảo động chân khí Đa tạ lâu chủ xuất thủ Vương ngữ yên nhẹ nhàng khom lưng Thần sắc lập tức buông lòng Bị cưu ma trí bắt đi đoạn thời gian đó Có thể nói để cho nàng kinh hồn táng đảm. Không sao cả. Lưu tiêu biết nên chính mình trang bức lúc. Thiên cơ lâu trùng. Cấm chỉ đồng võ. Chính là tôn sư tới. Cũng muốn tuân thủ cách này quy củ. Phạm vào ta thiên cơ lâu. Đều là chịu ta che chở Khí phách. Người chung quanh nghe nói như thế. Chỉ cảm thấy huyết mạch phúng trương. Tại thiên hạ. Có thể mặt không đổi sắc nói ra tông sư tới cũng muốn tuân thủ quy củ. Sợ là đều không có mấy người. Thảo nào thiên cơ lâu lâu chủ. Dám yêu sách nhiều như vậy đại hiệp rèm pha. Thiên cơ lâu chủ. Tối thiểu là tông sư cao thủ. Trong đám người. Rất nhiều thám tử nhìn không được đồng tử kịch liệt co rút lại. Tóc gáy dường thẳng. Căn bản không có thấy rõ lưu tiêu là như thế nào xuất thủ. Lại là nhất tôn như vậy trẻ tuổi tôn sư Lại nhìn một cách lưu tiêu lứa tuổi Rất nhiều người càng là không cầm được phía sau tỏa khí lạnh cửu châu chi địa Tôn sư đều là phượng mau lân giác tồn tại Như vậy trẻ tuổi tôn sư Đương kim thiên hạ càng là một cách đều không có Lâu chủ khí phách Cách này phiên tăng lại dám tới đây ghiêu ngạo Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào Lâu chủ gọt hắn Đây chính là thiên cơ lâu sao Yêu yêu Cưu ma trí trang phục Nhìn một cái thì không phải là cỡ châu người Những thứ này võ lâm nhân sĩ chứng kiến lưu tiêu ngưu xoa như vậy Một tiếng hừ lạnh để cưu ma trí thổ huyết Lập tức điên đứng lên Lâu chủ Cách này cưu ma trí tuyên bố cỡ châu không người Hắn từng nói nam mộ dung không chịu nổi một kích Kiều phong phòng thủ mà không chiến Người nhanh làm cho hắn nhìn ta một chút cửu châu có phải hay không không ai không có chấn áp hắn. Đoàn sự một bên lôi kéo vương ngữ yên cùng cưu ma trí kéo dài khoảng cách. Một bên hô lớn đứng lên. Ước gì lưu tiêu tiếp tục gọt cưu ma trí. Cuồng vọng. Những người khác nghe nói như thế. Nhìn không được đối với cưu ma trí trởn mắt nhìn. Cửu châu chi địa. Tuy là ngũ cường tranh phách. Còn lại môn phái không ai phục ai. Nhưng một ngày có ngoại vực người đến này kiêu ngạo. Nhất định phải bị liên hợp lại gọt. Không xong. Cưu ma trí nhìn không được biến sắc. Hắn biết gió cửu châu nước rất sâu. Cũng chính là không có khi có người ở đoàn dự trước mặt giả trang bức. Nào biết ngày hôm nay lập tức liền đá phải thép tấm. Thật không nghĩ tới. Nhỏ nhỏ này khách sạn lại có các hạ cao thủ như thế ẩn dấu làm trường quỹ. Hôm nay tiểu tăng thân thể không khỏe. Đợi tiểu tăng điều chỉnh một phen. Lại tới cùng các hạ ganh đua cao thấp. Cư ma chí vẫn là trước sau như một vô sỉ. Cũng không chịu thua. Mặt không phải hồng khí không phải hồn hển nói xong lời nói này phía sau. Hắn xoay người muốn đi. Thiên cơ lâu há là ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi. Ở chỗ này của ta đồng thủ. Phủy mông một cách liền xong chuyện. Muốn đi. Cư ma trí trên người có mấy môn tuyệt học. Không ở lại lưu tiêu làm sao có khả năng làm cho hắn đi. Đặc biệt tiểu vô tướng thần công. Hội có thể không có mấy cái. Không đến thì cũng thôi đi. Tới không ở lại võ công sao được. P. S. Vé tháng. Phiếu đánh giá. Bình luận. Hèn thường. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng không hay. Trương không chín nửa bước tông sư quét xác. Cưu ma trí mới chỉ có xoay người. Bên tai truyền đến long ngâm hổ gầm đồng thời. Còn có một cố tràn trề khó ngăn cản kinh khí tới người. Trong nháy mắt. Cư ma trí thân thể trực tiếp không cách nào dung chuyển. Không có lực phản kháng chút nào đã bị bắt trở về. Lập tức. Trên mặt của hắn lần nữa cuồng biến. Phía trước bị đả thương. Còn có thể nói là không có phòng bị. Thế nhưng lần này. Hắn có thể là vô cùng cẩn thận. Nhưng mà đối phương vẫn là đứng ở quầy hàng không nhúc nhích. Hắn đã bị chóc nã trở về. Khống hạ cầm long. Vương ngứa yên nhìn không được kinh hồn. Nàng cái này võ học bảo tàng. Đều không có đọc qua khống hạ cầm long loại này bí tịch. Toàn bộ Cửu châu. Nàng cũng chỉ là ở mấy ngày trước hạnh tử lâm thấy Kiều Phong thi chuyển qua loại này kỳ công. Loại này kỳ công phi thường khó luyện. Ngoại trừ phải có phi thường thâm hậu nội lực. Còn cần cực cao ngộ tính. Kinh khủng hơn là trước mắt cái này thiên cơ lâu lâu chủ. Trực tiếp thi triển khống hạ cầm long Đem một cách muốn chạy trốn nửa bước tông sư bắt lại trở về Lâu chủ cách này một tay So với đại ca ta cầm long thủ châu bò nhiều Đoàn dự nhìn không được cảm thán Chỉ cảm thấy lưu tiêu điêu bảo Nếu là hắn có loại này thủ đoạn Cái kia đến phiên cưu ma trí làm cản Còn lần lượt mang theo vương ngữ yên chật vật mà chạy Giờ khắc này Hắn hóa ra là vô cùng nghĩ có một thân tuyệt đỉnh võ công. Bởi vì hắn lúc này chứng kiến vương ngữ yên nhìn về phía lưu tiêu ánh mắt. Giống như là sao giống nhau lói lên. Võ công cũng có thể tán gái sao. Đoàn dự lúc này có loại hậu chi hậu giác hiểu ra. Các hạ cần muốn như thế nào. Cưu ma trí biệt khuất không gì sánh được. Nguyên tắc bên trong. Hắn liền là cái bi kịch Bị đoàn dự ngược. Bị kiểu phong ngược Bị tư trúc cùng tạo địa tăng ngược Mỗi một lần hắn gọi dầm dĩ thời điểm Ngay tiếp hắn chính là bi hịch Khuôn mặt bị đánh đùng đùng Phạm vào ta thiên cơ lâu quy củ Tông sư đều phải trả giá thật lớn Ngươi ở đây ta thiên cơ lâu phục vụ vài ngày tỏ vẻ khiển trách Đã đến giờ tự nhiên mặt cho ngươi rời đi Lưu tiêu không có xếp chết cưu ma trí hứng thú công pháp tới tay Cưu ma chí muốn đi hắn cũng không để lại. Hơn nữa. Nguyên tắc bên trong. Cưu ma chí cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ. Trở thành danh Thủy Thiên Cổ Cao Tăng. Tuy là cái thế giới này toàn bộ chưa chắc sẽ cùng nguyên tắc sống nhau phát triển. Nhưng Lưu Tiêu cũng muốn nhìn cưu ma chí kết quả sau cùng. Lâu chủ đây là muốn lập uy a Đúng vậy a Ai bảo cái này phiên tăng không may. Chọc phải lâu chủ. Những thứ này võ lâm nhân sĩ kịp phản ứng. Thiên cơ lâu sơ lập. Ở nơi này hỗn loạn thành Lạc Dương muốn an ổn việc buôn bán. Không sáng hiện ra bắp thịt sao được. Ngươi nếu là không hiện ra bắp thịt. Cam đoan ngày mai đã có người tới nơi đây thu bảo hộ phí. Mà một cái nửa bước tôn sư. Không thể nghi ngờ là cao nhất lập uy đối tượng. Người ở chỗ này chung. Cũng chỉ có cưu ma trí còn chưa phản ứng kịp. Các hả lời này là thật Cư ma trí thở phạo nhẹ nhõm Dựa theo tình huống trước mắt Đối phương nếu như giết hắn Hắn thực sự một điểm sức phản kháng đều không có Ta phải dùng tới cùng ngươi nói lời nói dối Lưu tiêu diện vô biểu tình Cư ma trí vừa nghĩ Hoàn toàn chính xác cũng là như vậy Mặc kệ đối phương có không có đặc thù dụng ý Lúc này hắn đều không phản kháng được Cửu châu chi địa quả nhiên ngọa hổ tàng long. Không nghĩ tới cắt hạ cao thủ như thế. Nhưng ở một cái cửa hàng nhỏ làm trưởng quỹ. Tốt. Cái kia tiểu tăng ở nơi này phục vụ vài ngày chuộc tội. Nhìn lấy cưu ma trí thỏa hiệp Đoàn sự cùng vương ngữ yên đều là ý cười đầy mặt. Rốt cuộc chứng kiến hê tẩm này phiên tăng kinh ngạc. tiền thuê nhà. Lưu tiêu đưa tay. Cưu ma chí khóe miệng không ngừng điên cuồng. Ngươi lưu ta ở chỗ này làm hạ nhân Còn muốn thu vào làm tiếp tiền Bất quá dưới mắt địa thế còn mạnh hơn người Hắn không dám nói thêm cái gì Yên lặng móc ra nhất định bạc đưa cho lưu tiêu 50 lượng Phủ thông khách phòng có thể ở 5 ngày Cư ma chí cái này liền mí mắt đều đi theo nhảy dựng lên Ngươi đây là hắc điếm sao Những thứ khác khách sạn Hai lượng bạc đều có thể ở chứ thiên cơm. Vẫn là bao ăn ở. Có người phục vụ cái loại này. Mà hắn ở lưu tiêu nơi đây nhìn một cái. Ngoại trừ trưởng quỹ này. Một cách chạy đường tiểu nhi đều không có. Thảo nào muốn lưu chính mình tại nơi đây làm việc vặt vài ngày. Cư ma trí kém chút nhìn không được đối với lưu tiêu mắt trợn trắng. Nửa bước tông sư làm việc vặt. Người hay không? Lâu chủ. Người thiên cơ lâu tiền phòng mắc như vậy sao? Mời lượng bạc cả đêm Vẫn là thông thường khách phòng Phía trước những thứ kia hô phải chiếu cố lưu tiêu buôn bán người Lúc này nhìn không được lên tiếng Lưu tiêu nói Đắt không Các ngươi phải biết rằng ở tại ta thiên cơ lâu bên trong Chính là tôn sư tới cũng không dám gây sự với các ngươi Ta một cách như vậy đại cao thủ Bảo hộ các ngươi một ngày chỉ lấy 12 Cái này còn không lương tâm Các ngươi hỏi một chút thân ta bên cạnh cái này cưu ma trí 100 lượng một ngày Hắn nguyện ý bảo hộ các ngươi sao Một bên Cưu ma trí phối hợp lắc đầu Lưu tiêu mấy câu nói Nói mọi người ác khẩu không trả lời được Suy nghĩ một chút Nếu như bị tông sư đổi giết thời điểm có người nguyện ý cứu mạng Một vạn lượng bạc cũng không tiếc hoa, cỏ Các ngươi nói cứ nói Làm gì còn dập đầu bắt đầu hạt dưa tới Lưu tiêu bỗng nhiên mắng to lên Thật đúng là ăn dưa quần chúng Làm được hắn trong điếm khắp nơi đều là rác rưỡi Hắn vừa quay đầu nhìn về phía cưu ma trí Còn đứng ngây đó làm gì Còn không nhanh quét dọn Muốn ta đi quét rác Cưu ma trí khuôn mặt đều tái rồi Còn tưởng rằng thần bí này thiên cơ lâu lâu chủ lời khi trước chính là một cách bậc thang. Chính mình ở lại chỗ này vài ngày là được rồi. Cái kia nghĩ thật đúng là muốn hắn ở chỗ này phục vụ. Ngẩm đầu nhìn lưu tiêu liếc mắt. Phát hiện đối phương không phải nói cười. Cưu ma trí không nói được một lời. Yên lặng tìm đến chỗ bắt đầu chung quanh quét tước. P. S. Vé tháng. Phiếu đánh giá. Bình luận.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 Nửa bước tông sư quét xác Ngũ cường đại quốc Thiếu lâm võ đang những thứ này thánh địa đều không có có loại này thủ bút à Giờ khắc này Thiên cơ lâu bên trong hoàn toàn yên tĩnh Mọi người đều là nhãn thần dự dị nhìn lấy yên lặng quét sân cưu ma trí Cái này sợ là thảm nhất nửa bước tông sư A Có vài người nhìn về phía cưu ma trí ánh mắt Hóa ra là biến đến đồng tình Lâu chủ uy vũ nửa bước tông sư web xác, thiên hạ phần độc nhất. Có người nhìn không được sách bắt đầu lưu tiêu nịnh mở tới. Lưu Tiêu lắc đầu. Đây coi là cái gì? Thiếu Lâm tự đó mới là thực ngưu bức. Đại tông sư web xác, tạo địa tăng tới web xác. Đây mới là Lưu Tiêu theo đuổi. Một cái cưu ma trí. Hắn thật vẫn không có gì có thể kích động. Ngọa Tào. Đại tông sư web xác Thiếu lâm tử ngư bức như vậy sao? Người ở chỗ này lập tức sôi trào. Tông sư ở lớn như vậy cỡ châu đều là phượng mau lân giác. Đại Tông sư càng là rất thư thớt Đại Tông sư quét giác. Cái này quả thực quá châu bò. Ngọa tạo. Chính là đang ở quét xác Trong cảm giác tâm một mảnh khuất nhục cưu ma trí. Cũng không nhìn được ở trong lòng bảo thô tục. A-di-đà Phật. Lỗi lỗi. Sau một khắc, hắn phản ứng kịp. Thật sự là tin tức này quá kinh người. Làm cho hắn nhìn không được phạm giới. Lâu chủ, xin hỏi là nhà ai thiếu lâm tự? Cư nhiên làm cho đại Tông sư quét xác Vương ngứ yên nghẹn họng nhìn chân chối. Tin tức này quá kính bảo điềm tính như nàng cũng không nhịn được đặt câu hỏi. Đúng vậy A lâu chủ. Xin hỏi là cách nào thiếu lâm tự? Thế giới này, có thật nhiều thiếu lâm tự. Thiên hạ ngũ cường hoàng triều đều có thiếu lâm tự tồn tại. liền cách này vô chủ trung châu đều có một tòa. Lâu chủ cũng xin báo cho biết. Hỏi rõ, cách này liền đi xuất ra. Ta cũng phải cùng Đại Tông Sư cùng nhau quét xác. Đại Tông Sư ở đương đại. Không nói thần cũng không xê xích gì nhiều. Nếu thật là biết ở đâu ra thiếu lâm tự. Lưu tiêu dám cam đoan nhà kia thiếu lâm tự cửa đều phải bị tế phá Không ai hoài nghi lưu tiêu đang khoát lác Trải qua chuyện lúc trước Đều biết thiên cơ lâu tình báo vô cùng chuẩn xác Lưu tiêu lắc đầu Đại gia đừng hỏi Vì tiền mối này một lòng tinh nhiên Phật Pháp Không hỏi tục sự Ta cũng không tiện quấy dối hắn Suy nghĩ một chút Hắn nói ra Chờ ngày nào đó ta thiên cơ lâu sắp xếp Đại Tông Sư bằng danh sách thời điểm. Có lẽ sẽ làm cho hắn lên bảng. Khi đó, đại gia cũng đã biết hắn là nhà ai thiếu lâm tử cao tăng. Đáng tiếc, mọi người mắt lộ ra thất vọng. Đều ở đây lắc đầu. Thật vất vả nghe đến Đại Tông Sư tung tích. Lâu chủ cũng không nói. Cửu châu Thủy quả nhiên sâu. Về sau vẫn là khiêm tốn một ít A Cưu ma trí nghĩ thầm. Sau một khắc lại vui sướng quét lên tới. Đại Tông Sư đều quét xác Chính mình quét xác còn có cái gì mất mặt. Lâu chủ. Tại hạ và vương cô nương cáo tử. Lúc này. Đoàn dự lễ phép tiến lên. Hắn vốn là dự định liền tại thiên cơ lâu mướn phòng ngủ dưới. Có thể mời lượng bạc một đêm giá cả. Hắn cũng cảm giác không chịu nổi. Hơn nữa hắn hiện tại dự Đỉnh thừa dịp cưu ma trí bị lưu tiêu trấn áp thời cơ. Mang theo vương ngữ yên chạy trốn. Lưu tiêu cũng biết cái giá tiền này có chút hố. Nếu không có người nguy hiểm. Sợ là không có mấy người nguyện ý dùng tiền ở chỗ. Bất quá đây là hệ thống định giá. Hắn cũng không có cách nào. Lưu tiêu nụ cười sán lạn. Âm chắc chắc mở miệng nói. Đoàn công tử hiện tại bị người đuổi giết. Không ở tại ta thiên cơ lâu bên trong. Còn có so với cái này bên trong càng địa phương an toàn sao? Đoàn công tử cũng xin nghĩ lại a Đừng mang theo ngữ yên cùng ngươi cùng nhau mạo hiểm. Nói chuyện đồng thời. Hắn dùng nhãn thần ý bảo đoàn dự ở một bên quét sân cưu ma trí. Nhắc nhở hắn không nên sẵn bậy. Trước mắt hắn nhất thấy thèm chính là đoàn dự trên người Bắc minh thần công cùng lộc mạch thần kiếm. Trước tiên là nói về Bắc Minh Thần Công. Hắn lúc này còn một điểm võ công căn cơ đều không có. Nếu muốn cấp tốc trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, vốn có thân hậu nổi lực, Bắc Minh Thần Công là lựa chọn tốt nhất. Hắn làm sao có khả năng đơn giản để đoàn dự ly khai. Còn có chính là lục mạch thần kiếm. Thời khắc này đoàn dự cũng còn chỉ là tiên thiên hậu kỳ nội lực. Nhưng hắn một ngày bão nổi dùng lục mạch thần kiếm công phạt. Cư ma trí cái này nửa bước tôn sư đều muốn sợ không dám tranh tài. Bởi vậy có thể tưởng tượng lục mạc thần kiếm khủng bố. Cái kia thúc dục vọng lại kiếm khí. Quả thực vô kiên bất tồi. Ở công phạt mặt trên. Sợ là không có mấy môn võ công năng đủ cùng lục mạc thần kiếm địch nổi. Chính là thân theo hàng long thập bát trưởng loại này trí cương trí dương kiều phong. Đều nói rõ không dám cùng lục mạc thần kiếm đụng nhau. Ở nguyên tác bên trong, đoàn dự một ngày bão nổi. Bất luận kẻ nào đều chỉ có thể trốn. Căn bản đỡ không được lục mạch thần kiếm. Cái gia hỏa này cũng thích ngữ yên. Đoàn dự cũng là hiểu lầm. Cho rằng lưu tiêu là bởi vì coi trọng vương ngữ yên mới chỉ cố gắng phải lưu hắn lại. Hắn khuôn mặt đều tái rồi. Còn không có cùng mộ dung phục tranh đoạt thành công.